có hoan nối dài vui đón đi đời mãi lâu chẳng dài sau có cao và đường về sáu dù em em trên đồng cánh đưa tới sân chiều uống chung một con đường đất đỏ ngăn cách một dòng sông có nhịp cầu tre nhò nhỏ qua nở ở nhà em mà gió mang hương cho tôm tần. nợ châu xanh nhã tới đạm khế, còn em trong lòng có dư dân mối tư. Tầm nở lá dâu nên tầm phải trả, còn em có nợ gì đâu. Còn anh đem mượn lâu rồi em đâu có? yêu mới hồi nào, mới từ hồi đó đó, hồi mới gặp em lần đầu, ngồi giặt áo ở cầu ao. hồi đó đó, nhưng mà hồi đó anh có nói gì đâu, anh chỉ đứng giữa với gốc sung mà nhìn em cả buổi á. Ờ, ờ, anh đứng đó là để chờ. anh chờ gì? chờ xuân rồng, nhưng xuân chưa rồng mà nhiều người lang dưới cầu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 Không, Em hãy nhìn dưới chân cầu Bóng hai đứa mình lung linh xoay đáy nước Quen nhau lâu rồi mà bây giờ mới dám nắm bàn tay Bởi vậy nên anh mới nở nụ cười thật tươi ừ, Chơi chưa bộ em không thấy vui sao Em bồng tay thấy... Anh chỉ làm khó anh gì thôi à Anh hỏi em nè Từ đây qua đó có bao xa Mà em bảo là em thấy buồn thấy nhớ Con tầm ăn lá dâu xanh Còn phải nhả bơ vàng cả nở tuổi mình anh duyên phận trong đời Là làm đẹp giả mẹ cha. Con hiền con thêm thầm giây thao sớm thầm tối chia mẹ đâu có buồn lòng. Nhà em còn có mấy nông tầm dệt vải hôm tơ để dói cho anh liệu. Con dương nhà anh em cố lo làm con cùng một con đường mà ta cách mê là bao.